Hành trình vào trung tâm trái đất tác giả Jules Verne người dịch Phạm Phan Hàm nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2002 người đọc Chung Nghị Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện lời giới thiệu lại một lần nữa chúng ta gặp tác giả Jules Verne nhà văn Pháp vĩ đại chuyên viết các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trong các tác phẩm trước đây của ông chúng ta đã cùng ông lên mặt trăng du lịch lên mặt trăng xuống đáy biển hai vạn dặm dưới đáy biển. Lần này chúng ta sẽ cùng ông làm cuộc thám hiểm vào trong lòng trái đất qua tác phẩm hành trình vào trung tâm trái đất. Câu chuyện kể lại chuyến du lịch kỳ thú của giáo sư Otto Lidenbrock cùng hai thành viên nữa là Axel cháu ruột ông và Hans người hướng dẫn viên. Do một sự ngẫu nhiên mà giáo sư Otto Lidenbrock phát hiện được một bản tài liệu của nhà bác học xứ băng đảo Iceland tên là Arn Sjónusson thế kỷ mười sáu để lại. Bản tài liệu này dẫn dắt ông cùng Asen, cháu gọi ông bà chú ruột và Hans, một người dẫn đường và một cuộc phiêu lưu chưa từng biết đến, hành trình vào trung tâm trái đất. Cũng như những cuộc phiêu lưu khác, đây là một chuyến đi đầy bất chắc, hiểm, nguy. Họ đã qua nhiều vùng đất kỳ ảo, nhiều cảnh tượng hùng vĩ, không có trên mặt đất, gặp cả những động vật thời tiền sử Nguy hiểm, bất ngờ, có nhiều, nhưng vẫn không làm bộ ba chuột bước cuối cùng thì ý chí con người đã chiến thắng sự thử thách của thiên nhiên và họ lại trở về quê hương trong vinh quang và điểm hạnh phúc đoàn tụ với những người thân bản thảo chép tay của sanusen 863, một ngày chủ nhật, chú tôi, giáo sư Lidenbrock, vội vã trở về ngôi nhà nhỏ của ông ở số 19 đường Koenigstrasen. Một con phố nhỏ nằm trong khu phố cổ của thành phố cảng Hamburg, Chú thích một thành phố cảng chính của Đức. 1.702.887 người năm 1999. Bà giúp việc Mather, ngờ rằng đã muộn. Bởi vì lúc này nồi súp vừa bắt đầu sôi trên bếp lò Còn tôi, tôi tự nhủ Cha, ông chú tôi mà đói Thì hẳn là ông sẽ phải kêu toán lên bây giờ Ông vốn là người hay sốt ruột mà Chết thật Ông Lidenbrock đã về Bà Martha kêu lên Đúng đấy bà Martha ạ Nhưng mà cơm nước gì bây giờ Đã tới 2 giờ chiều đâu Vậy thì sao ông Lidenbrock đã về Ông ấy sẽ cho chúng ta biết ngay thôi Ông ý kia, kia Tôi phải chạy thôi Cậu Asen ạ, cậu hãy giải thích cho ông rõ nhé. Tôi đứng lại một mình, nhưng để giải thích cho vị giáo sư hay nóng này, cáu giận này thì tôi không dám. Vì thế, tôi cũng chuẩn bị chuồn lên căn buộc nhỏ của tôi ở trên lầu. Đột nhiên, chiếc cánh cổng mở ra. "Này Asen, hãy đi theo chú." tôi còn chưa kịp nhúc nhích gì thì ông giáo sư lại kêu tiếp thế nào cháu không có ở đây à tôi vội lao vào căn phòng của ông chú đáng sợ đó otto liedenbrock không phải là một con người độc ác tuy nhiên nếu không thay đổi tính nét đi thì ông sẽ trở thành một con người kỳ cục cho đến hết đời ông là giáo sư ở johannem và phụ trách môn khoáng vật học ông luôn tỏ ra cáu kỉnh khi dạy học đó là một nhà bác học ích kỷ một cái giếng đựng kiến thức nhưng không muốn ai khai thác nó nói tóm lại ông là một người buồn xin ông chú tôi khốn khổ thay có một cái tật là ăn nói không trôi chảy nhất là khi ông thuyết giảng trước đám đông và đó là một cái tật rất đáng tiếc ở một con người hùng biện thực vậy trong các bài giảng của mình ông luôn luôn ấm úng ông luôn phải loay hoay tìm ra những từ ngữ thích hợp nhưng sau cùng thì lại thốt ra những tiếng chẳng lấy gì làm khoa học Và thế là ông lại nổi cáu đùng đùng lên. Nhưng dù sao đi nữa thì ông cũng vẫn là một nhà bác học thực sự. Mặc dù đôi khi ông cũng làm hỏng những mẫu vật của mình vì quá nóng vội, nhưng ông cũng biết kết hợp cặp mắt của nhà khoáng vật học với thiên tài của một nhà địa chất học. Trong lĩnh vực hóa học, ông cũng có được một số phát minh quan trọng. Năm 1853, ông đã cho xuất bản ở Leipzig cuốn Tinh thể học siêu nghiệm. Cũng cần nói thêm là ngoài những cống hiến kể trên, chú tôi còn là người bảo quản viện bảo tàng khoáng vật học của Ngài Struve, đại sứ ở Đức Nga, một viện bảo tàng nổi tiếng ở châu Âu. Đó là toàn bộ trên sung của con người đang nóng lòng chờ đợi tôi. Ông sống trong một căn nhà nhỏ bé ở đường Groninstein. Căn nhà này có cửa mở ra phía mặt đường, với mái ngói nghiêng nghiêng, những bức tường xây không được thẳng lắm tuy nhiên ngôi nhà vẫn đứng vững nhờ một cái cây rất to lẫn khít vào bức tường mặt trước. ngôi nhà thuộc hoàn toàn về ông, cả cái nhà lẫn những thứ chứa trong nhà. những thứ chứa trong nhà là những gì? đó là Grobbend. con gái đỡ đầu của ông, một cô gái mười bảy tuổi, người xứ Vilande. rồi đến bà giúp việc tên là Martha và tôi. tôi là cháu ruột gọi ông bà chú, được ông nuôi nấng từ nhỏ. ngoài ra Tôi còn là người trợ lý chuyên giúp việc cho ông trong phòng thí nghiệm. Tóm lại, mọi người có thể sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ, đường Gunnstein này. Mặc dù tính nóng này của ông chùi đó, tuy đôi lúc ông đối xử có vẻ hơi cục cằn thu lỗ với tôi, song trong thâm tâm, ông vẫn yêu quý tôi. Nhưng con người đó không bao giờ biết chờ đợi, bản chất ông là như vậy. Sau đó tôi lao vội vào phòng ông. Căn phòng ông thực sự là một viện bảo tàng, tất cả các mẫu khoáng vật bầy trong phòng đều được sắp xếp rất thứ tự và có gắn nhãn ở bên dưới. Những điều kỳ diệu đó hôm nay chẳng may may làm tôi chú ý. Bởi vì chú tôi đang ngồi lún mình trong chiếc ghế bành, tay ông cầm một quyển sách mà ông chăm chú đọc. Này cháu, ông nói với tôi, cháu không thấy gì cả à, cuốn sách này là cả một kho tàng quý giá đấy. Tuyệt vời quá! Tôi trả lời ông bằng một sự phấn khởi, giả tạo. Này cháu, ông nói, cháu thấy nó có đẹp không? Đúng vậy, nó thật tuyệt. Cả cách đóng sách nữa chứ. Dạ thưa chú, tựa của cuốn sách tuyệt vời đó là gì ạ? Tôi hỏi với một sự vô vập rất khéo léo để không lộ tẩy. Tựa đề của cuốn sách này à, chú tôi nói, đó là cuốn Hems, Gringla của Snarl Thulesen, một tác giả nổi tiếng sư băng đảo thế kỷ thứ mười hai đó là cuốn biên niên sử của các ông hoàng na uy trên xứ băng đảo đúng thế sao và chắc đây là một bản dịch tiếng đức của cuốn đó bản dịch thì chú cần quái gì đây là bản gốc bằng tiếng băng đảo thứ ngôn ngữ vừa phong phú vừa đơn giản nó vừa có nhiều phối hợp ngữ pháp linh hoạt lại vừa có nhiều thay đổi về từ ngữ ấy là chưa nói đến vấn đề là tiếng băng đảo có ba giống như tiếng hy lạp và các danh từ riêng biến cách như tiếng latinh trời tôi ngạc nhiên thốt lên và cả các chữ in trong đó cũng đẹp lẽ chứ ai bảo cháu chữ này là chữ in đổ sốt ạ đây là bản thảo chép tay và bằng thứ chữ jun chữ jun ạ chứ sao rồi chúng tôi tiếp tục giáo huấn tôi nhiều điều khác nữa toàn là những thứ tôi chả muốn nghe chút nào chữ jun là thứ chữ viết sử dụng trước kia ở bang đảo và theo truyền thuyết thì chúng được phát minh ra bởi chính odin Tôi cúi xuống định nhặt một tấm giấy da cáu ghét vừa mới từ trong cuốn sách rớt xuống đất. Chú tôi vội vã cúi xuống nhặt tờ giấy da đó với một động tác nhanh nhẹt, dứt khoát. Cái gì thế nhỉ Ông kêu lên. Cùng lúc đó, ông cẩn thận trả rộng lên mặt bàn một tấm da dài trực năm ngón tay, rộng khoảng ba ngón, và trên đó có ghi theo hàng ngang những dòng chữ loàng hoàng có đọc. Sáu sư chăm chú nhìn những dòng đó trong giây lát, đoạn ông vừa tháo kính vừa nói. Nhưng... Nhưng mà thế này là nghĩa lý gì nhỉ? Ông đã toan nổi cơn nóng giận, kinh hồn lên, và tôi đã hình dung ra một cảnh tượng hãi hùng, thì vừa lúc đó, đồng hồ điểm hai giờ. Bà Martha Thơ mở cửa phòng bước vào. Thưa ông, cơm nước đã xong xuôi. quỳ tha ma bắt cái bữa cơm của bà đi. Và cả bà, và những ai sẽ ăn bữa cơm đó nữa. Bà Martha Thơ bỏ chạy. Tôi liền phùng chạy theo bà, và chẳng hiểu sao tôi đã tới được cái chỗ ngồi quen thuộc của mình trong phòng ăn. Tôi chờ đợi ít lâu, ông giáo sư mãi chả tới. Theo tôi biết thì đây là lần đầu tiên mà ông vắng mặt ở giờ phút long trọng này. Đây có thể là nỗi băn khoăn mà tờ giấy cũ kỹ đó đã gây ra cho chú tôi. Với tư cách là một người cháu tận tụy theo tôi, tôi chỉ còn biết ngồi vào ăn cả phần của tôi, lẫn phần của chú tôi. Đang say sưa ăn tráng miệng thì bỗng một giọng nói vang lên. Tôi bèn chạy sổ vào phòng chú tôi. Cháu hãy ngồi xuống đây chú tôi vừa nói với tôi vừa lấy tay chỉ vào cái bàn và hãy chuẩn bị giấy bút sau giây lát tôi đã sẵn sàng bây giờ chú sẽ đọc cho cháu viết mỗi chữ trong bảng chữ cái của chúng ta tương ứng với từng chữ của chữ viết sử bằng đạo khi công việc đó đã xong chú tôi vội cầm lấy tờ giấy mà tôi vừa viết và ông chăm chú đọc đoạn lấy quyển sách và tờ bìa ra ra mà so sánh hai loại chữ này không do so một người viết ông nói bản viết bằng mật ước có sau bản trong sách chữ đầu tiên là một chữ m kép mà ta tìm hoài không thấy trong sách của tô lê sông bởi nó chỉ được thêm vào bản chữ cái băng đảo từ thế kỷ thứ mười bốn như vậy có một khoảng cách thời gian là ngót hai trăm năm giữa bản thảo chép tay và bản mật ước ta buộc phải nghĩ rằng một trong những kẻ sở hữu cuốn sách là người đã viết bản mật ước bí hiểm nhưng kẻ đó là ai chú tôi bèn tháo kính ra, rồi lấy một kính lúp xăm soi những trang đầu tiên của cuốn sách. trong mặt sau của tờ thứ hai, ông phát hiện ra một vết mực. ông miệt mài kiếm tìm với sự trợ giúp của chiếc kính lúp. cuối cùng, ông đã nhận ra hàng chữ run mà ông đọc không ngập ngừng. An Sanusem. ông kêu lên với vẻ đắc thắng. nhưng đây là một cái tên băng đảo, tên của một nhà bác học thế kỷ thứ mười sáu, một nhà giả kim học nổi tiếng. các nhà giả kim học này. Ông nói tiếp sau giây lát, đã có những khám phá làm chúng ta phải rất kinh ngạc. Có thể là cái ông Sanussem này đã dấu kín một phát minh nào đó bằng thứ mật mã này. Tại sao không nhỉ? Điều đó có thể lắm chứ? Có thể là như vậy, tôi ngập ngừng trả lời, nhưng vì quyền lợi gì mà cái ông bác học này lại phải dấu kín đi một khám phá vĩ đại? Vì sao à? Này, liệu ta có biết được không? Chắc chắn là chúng ta sẽ biết ta phải có được chìa khóa của bản mật mã này và trường nào chưa có được đó thì ta sẽ chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được cả anh nữa anh biết không Asen?" ông nói thêm trời đất ạ tôi tự nhủ ông tạm biệt mai mình về chuyện đã ăn hết cả phần ăn của ông ấy đây mà trước tiên chú tôi nói tiếp phải tìm cho ra cái nguồn ngữ của những con số này cái ông sanusem này là một nhà thông thái Thế mà khi ông ta không dùng tiếng bẹt đẻ của mình, thì ắt ông phải ưu tiên cho một thứ ngôn ngữ nào phổ biến trong giới trí thức của thế kỷ thứ 16. Tôi muốn nói đó là tiếng Latin. Đúng, đúng là tiếng Latin, nhưng là thứ tiếng Latin số 1. Ông ngừng lại giây lát trước khi làm tiếp phần lý luận của mình. Cháu hãy xem đây. Ông vừa nói, vừa cầm lấy hết tờ giấy mà tôi vừa viết trên đó. Đây là một bộ gồm 132 chữ được trình bày bằng một sự rối loạn giả tạo kẻ nào có được chiếc chìa khóa của những chữ đó sẽ dễ dàng đọc được cái tài liệu này nhưng vấn đề ở chỗ là cái chìa khóa đó đâu asen cháu có chiếc chìa khóa đó không tôi không thể nào trả lời được vì câu hỏi này vì những lý do sau đây ánh mắt tôi dừng lại ở một tấm chân dung khả ái, treo trên tường chân dung của roben cô con gái đỡ đầu của chú tôi giờ này ở antoona ở nhà một người bà con và sự vắng mặt của cô đã làm tôi buồn bã hai đứa chúng tôi đã lén đính hôn với nhau chú tôi không rõ kroben là một cô gái dễ thương với mái tóc vàng cặp mắt xanh tính tình nghiêm nghị đầu óc dễ dãi nhưng cô rất yêu tôi về phần tôi tôi tôn thờ cô nhìn tấm hình cô tôi như gặp lại người bạn gái trung thành trong công việc và trong những nỗi vui của mình cô thường giúp đỡ tôi sắp đặt hàng ngày những viên đá quý của chú tôi cô dán những tấm nhãn cho chúng đã có bao nhiêu giây phút dịu ngọt chúng tôi tận hưởng khi ngồi học bên nhau và đã bao nhiêu lần tôi ao ước biến thành những viên đá được cô nâng niu trong đôi tay dịu dàng của cô. Nhưng trong khi tôi còn đắm đuối trong giấc mơ thì chú tôi đã lôi tôi về với thực tế bằng một cái đập tay mạnh xuống mặt bàn. "Này cháu," ông nói, "cháu vừa thoáng nghĩ đến một cách để gỡ rối những chữ trong một câu, đó là ta thử viết một câu theo hàng thẳng đứng thay vì viết theo hàng ngang. Bây giờ A sen cháu, cháu thử viết một câu bất kỳ trên mồi giấy này." nhưng thay vì viết theo cách hết chữ này đến chữ kia theo hàng ngang cháu hãy sắp đặt chúng theo những cột dọc thẳng đứng sao cho chúng hợp thành từng nhóm gồm năm hay sáu chữ tôi lập tức hiểu ngay điều ông nói và viết ngay tức thì một câu từ trên xuống dưới tốt giáo sư nói mà chẳng cần đọc câu tôi viết bây giờ cháu hãy sắp đặt chúng theo hàng ngang tôi vâng lời ông và có được câu sau ayen g mema era hum Tuyệt vời, chú tôi nói trong khi giảng lấy một giấy trong tay tôi. Giờ thì ta đã có được diện mạo của tấm da của Sanusen. Muốn đọc câu cháu vừa viết mà chú chưa rõ, chú chỉ việc lần lượt lấy chữ đầu của mỗi từ, chấp với chữ thứ hai, rồi thứ ba và cứ thế mãi. Và trong sự ngạc nhiên của cả ông lẫn tôi, giáo sư đọc, anh yêu em lắm, bé Groben của anh. Thế đấy, giáo sư nói. Vâng, chẳng chút nghi ngờ do tình yêu khởi dại tôi đã viết câu thú nhận trên À thì ra cháu yêu roben chúng tôi nói tiếp một cách máy móc giờ đây cháu hãy áp dụng phương pháp của ta vào cái tài liệu bí hiểm kia chúng tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư mặc tường cố hiểu mà quên đi cái câu khờ dại tôi đã viết trong lúc làm cái thí nghiệm chủ yếu mà ông đề ra cặp mắt ông long lanh sau cặp kính những ngón tay ông run rẩy sau cùng bằng một giọng nói nghiêm trọng ông lần lượt đọc cho tôi viết chữ thứ nhất rồi chữ thứ hai. nhưng ai mà biết trước được điều gì? ông đấm mạnh tay xuống mặt bàn làm bắn tung tuế cả mực xa. chiếc quản bút vụt khỏi tay tôi. không phải như thế, chú tôi thét lên. điều đó chẳng có nghĩa gì cả. ông ấy đi xa rồi ạ. bà Martha hốt hoảng hỏi. vâng, tôi trả lời. ông ta đi Hàn rồi. thế còn bữa ăn của ông? bà Vũ Sa hỏi. không có cơm nữa gì cả, bữa mà ạ. Ông sẽ không ăn gì cả. Cả chúng ta nữa, không ai ăn nữa. Ông ấy bắt toàn thể nhận đói cho đến khi nào, ông ấy đọc được cái mớ chữ lộn xộn kia mới thôi. Bà vũ già sau khi nghe cái thông báo nghiêm trọng đó, bèn trở về nhà bếp, vừa đi vừa lào bảo điều gì không rõ. Tôi để ra ý định, đi kể hết cho Groben nghe. Nhưng làm sao mà đi khỏi nhà được? Giáo sư có thể quay về bất cứ khi nào. Tôi chỉ còn biết buông mình ngồi vào chiếc ghế bành lớn, đầu ngoẹo ra sau, hai tay đung đưa rồi tôi châm tổ thuốc để hút không biết giờ này chú tôi ở đâu nếu chú tôi có thể trở về trong chiến thắng hay ông sẽ nản chí giữa điều bí mật kia và chú tôi ai sẽ chiến thắng tôi tự hỏi mình như thế và một cách máy móc tôi lấy ngón tay kẹp lấy mảnh giấy mà trên đó có những hàng chữ do tôi viết những hàng chữ không tài nào hiểu nổi trên mảnh giấy đó có gì làm ta điên cái đầu Tôi vô tình quạt mắt mình bằng mảnh giấy đó, và trong khi tôi làm công việc này, thì hai mặt trái phải của tờ giấy lần lượt hiện ra dưới ánh mắt tôi. Kỳ lạ thay, tôi thấy hiện ra trước mắt tôi lần lượt hai chữ miệng núi lửa và địa cầu, mỗi khi cái mặt sau của tờ giấy đi qua. Đột nhiên, một ánh chớp lóe ra trong trí óc tôi, thì ra là muốn đọc được các tài liệu này lại phải đọc ở mặt bên kia của tờ giấy. Nếu cứ để nguyên thế này, như ông đã đọc cho tôi viết như ông đã đánh vần cho tôi thì không đọc được như vậy là với tất cả sự tài tình mà ông đã thực hiện ông vẫn không biết gì về cái câu bằng tiếng La tinh này trong khi đó do một cố nhiên tôi lại đọc được tôi cúi nghiêng đầu xuống mặt bàn và tôi đọc được hoàn toàn cả dòng chữ a tôi vừa nhảy cẫng lên vừa hét to nhưng không không được chú tôi sẽ không thấy được dòng chữ này ông ta sẽ không bao giờ biết đến một chuyến đi như vậy ông ấy mà biết thì không có gì có thể ngăn nổi ông ông sẽ cứ ra đi bất cứ chấp mọi thứ và ông lại còn mang cả tôi theo nữa và chúng tôi sẽ không bao giờ trở về không không đời nào trong lò sưởi vẫn còn một ít lửa. tôi vội vội lấy không những tờ giấy tôi viết mà cả tấm bìa da của sanusem nữa bàn tay cuống cuồng của tôi đành Quang tất cả vào đám than hồng để thiêu hủy cái bí mật ghi gớm này đi thì cánh cửa phòng vụt mở chúng tôi xuất hiện